Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cho mẹ gã đã thất bại Bảy Phước chỉ là tên Pháp Sư huynh hoang điên rồ Giòn đi như cha cả Không đủ kiên nhẫn nhìn tên Pháp Sư Làm pháp thuật cải từ hoàn sinh nữa Trước mặt gã đã thấy hiện ra Bao nhiêu hồn mang đang nhảy múa Là những cô gái chết oan vì môn pháp thuật Hoàng đường của Bảy Phước Trong các hoàn hồn có My Lệ Cô bé đứng xóa tóc Còn thân thể đầm đỉa những máu Đang khóc lóc thê thiết Rồi gái nhận ra của cả lệ huyền tức lệ mà. Người con gái hai mang đang bị giam giữa xảo Việt. Giờ đây cũng đã thành hồn ma đến báo oán Người nàng cũng đẩy mong. Rồi đi thấy hồn ma lệ huyền. Đang lấy tay chỉ vào mặt gã mà cười man dại đoạn nàng thét nói. Đêm nay là ngày tận số của bọn bất thương chúng bay. Hồn hồn hãy mau chịu chói như tên năm hoàng hôn đi. Nói rồi tử lệ mài mi lệ. Theo sau là các hồn ma chết chèm. Bay bỏng đến định bắt lấy gã Đang tiện tay Cầm khẩu tuyên liền Gã dân đi, liền phơ luôn một chàng đạn Vào các hồn ma đang bay thêm Cũng là nơi tên bầy phước Đang quay cuồng làm pháp thuật cải thử hoàn sinh Cho mẹ gã Các hồn ma làm xác chết được Chỉ có bầy phước phải vụ ngay trên bụng học Nhìn thấy hiện tượng ma quái xuất hiện đầy kinh hoạt Gã dân ni liền bỏ chạy theo trà Tên Nguyễn Trần Giờ mới thấy lưới trời lộng lộng làm sao thoát khỏi sự trừng phạt của trời đất, tránh luôn thắng tạ. Thứ và thuật hoang đường của tên Bảy Phước chỉ là thứ pháp thuật của kẻ điên loạn. Nói đến khu đàn chạng tiên pháp sư biến thái vừa gục chết sau một trạng đạn từ gã dân đi. Tên đệ tử của hắn cũng đang điên loạn, đưa con dao lên, đoạn vung tay đâm mạnh xuống một cô gái, nhưng gã gá không thể thực hiện được ý đồ đỏ. Hải Dùng đã bắn ngay một phát súng vào gã, Không như tên đệ tử bày phước phạm thêm tội ác nặng nữa Nhóm người của Lê Vũ hầu như làm chủ hiện trường Bọn thủ hạ huyết thủ đều đầu hàng Bây giờ Hải Dung mới chạy đến chỗ cửu cung đồ hình Nơi các cô gái đang nằm bất tỉnh hoặc mê sản Phát hiện của hai người bị trùng diệt Nhìn vào nạn nhân lúc đó Hải Dung mới thở ra nhẹ nhõm Trong hai cô gái bị diệt không có hai chầu em nạc Tức hai chầu vẫn còn sống Cảnh tượng đàn tràng giờ tan tát. Nhưng chiếc quan tài bằng kính của xác người phụ nữ mang giọng máu pháp vẫn nằm yên tại đó. Khuôn mặt bà ta vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao không biết chuyện chồng con đã phạm phải tù ác để trời. Với ý định muốn đưa hồn bà từ Diêm Phủ trở lại trốn dưỡng dạng. Con tra con tiền Nguyễn Trần đã chạy sâu vào trong rừng. Nhưng nhờ đêm 16 quan trang cả ai không khó khăn khi thấy phía trước cô ngôi nhà. Gá Johnny cùng cha đi vào trong Cả hai đơn vẹt mỏi muốn tìm chỗ nghỉ ngơi cho lại sức Chờ trời sáng ra đường tìm xe trốn khỏi nơi đây Nhìn ngôi nhà cú nạt không bóng người Làm gá Johnny khắp khởi mừng thầm Bọn người của ông trụm trần đại không ngờ Cha con gã lại đi sâu vào rừng mà không tiến ra đường cải Bên trong ngôi nhà hoang quá tối Gá Johnny thấy không có gì ngoài mạng nhẹn răng khắp mọi nơi gã vội rửa tay bén gọn Nhưng không dám đốt lửa lên soi sáng Sợ bọn người của Lê Vũ tìm đến Nhưng không ngờ một mảng tường sụp đổ Vì gã vừa mở toan cánh cửa sổ Muốn để ánh sáng trăng chiếu vào cho sáng suốt Bây giờ của anh chàng Hai cha con tên Nguyễn Trần mới nhận ra Trong nhà còn có mấy bộ sức người Những cái đầu lâu đang nhe đuôi hàm Như đang dọa nạt hai cha con gã Rồi bất thỉnh lệnh 3 bộ xương người Gồm hai lớn một nhỏ cùng nhau đứng dậy Chúng giữ thẳng hai cánh tay Sao phía trước còn chân nhảy cả tưng Tiến về chỗ cha con tiệt nguyễn trần tưng Tiếp theo là Tiếng nói ma quái vàng đến bên ta Cha con mi chạy Không thoát đâu Hỡi bọn quỷ sống kia Trước để tiệt nguyễn trần gan dạ Bao nhiêu giờ đây mới thấy ma hiện hình Nên đầm sợ hãi Nhưng bộ xương người đang nhảy đến Tay chân ông ta trở nên run dày Còn gã giòn đi, cá kiếp đảo, hồn mi như lạc mật. Gã đứng chôn chân một chỗ còn miệng lắp bắp lên thiệp hỏi. B phải, phải phải chăng Lệ Nguyễn đến báo oán trả thù anh? Giọng nói ma của ai vẫn cật lên. Ta là Mỹ Lệ, chứ không phải hồn ma Lệ Nguyễn. Lệ mai nào hết, ta đến trả thù cho những hồn ma chết oan khuất vì cha con mi Cha con Nguyễn Trần đang lùi ra cửa, vì ba bộ xương người nhảy cả từng đã gần đến nơi. Jony nhớ lúc còn ở khu đàn chràng đã xả súng bắn vào các hồn ma để chạy thoát nền ra đưa cây tiểu lên lên tiếp tục xả bắn vào ba bộ xưởng tiếng xương người dưới trên nền đất nghe l lại chạ nhưng giống nghe chuyện hot nhất tại đọc